Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ tới rồi không ấy không ấy mình tính chuyện đó luôn đi em chuyện gì với thì, thì cái chuyện về đưa ba má cho à. hai đứa mình lấy à. nhau đó thì thì anh anh qua thư với ba má em đi thì đó em đâu có quyền quyết định đâu em không có biết cho anh run quá vậy Tại nhiêu nhẹo tình đầu đi hỏi vợ phải run chứ em. Trời ơi. Thấy người ta đâm túi vui đâu á. Mà mà anh á, anh cứ nhấn hoài à. Thôi được rồi, anh tính vậy nghe. Anh tính sao? Mùa xuân này anh sẽ cùng em bỏ thời gian cách xa trời chiều. Dường xanh nhà vang tiếng pháo vui, ru se trong đời bạn đè dăm tên bạn, bạn ngoài xa đã xa thân rồi đâu mùa xuân này anh sẽ cưới em lâu bạn xa chắc không kịp mời vườn chim trời đây đó bốn phương đưa đầu non xưa điên vượt Ở máy chơi rồi Mình đưa tin rằng Trong ngày vui áo em màu hồng, màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu nặn trên đồng lúa. Màu tuy hòam siếu sáng quê hương, bao đo xuân chứa chan truyền tình đôi mây. Bao đo xuân chứa chan truyền tình đôi mình. àn truyền ti Yêu sống hương đường qua vĩ dạ chờ đông ba ngừ bình. Thầm lặng gì tịch thông thiên mụ tóc thề chậm gái nghiêng ngón hoa trâm Đêm trắng buồn trên bên vấn lo, đầy dòng án nghe thảm sầu đến Lướt qua đèn đèn lốc lấp lay khoảng lục tấn xưa. Giờ hôm nay tung lái thêm người làm cánh vuông đến rồi không nở phơ đi. Đèn chai cong ngóng san đỏ thành phố xa qua suốt từ ba thế kỷ qua. Dáng đuôi tơi qua khơi em đón mời cũng giới nông Sài Gòn hòa ngọc diễn đông Non nước hư, tình ba miền xinh đẹp quá Từ những câu ý nhạc thành bài ca Điều mong vắng bóng thời xưa. Bà sống suốt năm cửa ô cổ kính, về quan họ hát mừng ngày hội liên. Ngần ngó nhớ bâng chành tuổi tươi, nắng bình Long ngất ngay chùa Hương. qua lực chiến từ lúc cay khoảng xuống mình tính xưa cho hôm nay tung lái thêm sáng người làm khắp vuông cuồn rồi không đở phư đi đèn cháy vòng ngóng san vòng đỏ thành phố xa quá suốt từ 3 thế kỷ qua vẫn đuổi tới qua khơi em đón mời Sài Gòn hôn ngọc yến. on giờ đây đang còn lệ đền đèo cao gió lòng ngày đêm bạc nhàn áo chõn sờn vải bạc màu nhìn xuân về lòng muốn nay đi con hương xuân sâu sẽ về mà nay đã báo xuân rồi đi con giờ đây trong mẹ ra chẳng bạc nhiều s vườn rau vườn cà mẹ bí nhớ cây vào tay ai đêm nay nuôi rừng gió nhẹ sáng xuân khoảng nuôi mài nở đâu đây dù hồn là Rồi chơi vơi. Khi xưa nỡ này binh lừa chưa xa. không quậy quần đênh nhau. Nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Mẹ ơi. Sẽ trở về Dù cho Dù cho Xuân này đi mà Dù cho Em từng đàn bay về nhà Dẫu gì rồi còn Mẹ là mùa xuân thô là chứa chan đẹp hồng quây quần bên nhau nghe mà phê kiên đời xưa nà ơi con hứa con sẽ giữ vệ suốt cho Cho xuân này đi mau Dù cho em từng đám bay về nhà Dẫu gì rồi con cùng về Chỉ bên mẹ làm mùa xuân khô non Vẫn mong tương lai Nhớ son xưa. Một chiều son em đã hẹn hò. Như ướm tình trong cánh hoa mơ, theo làn gió em báo rằng nên viết thành thơ. Đón son này tôi nhớ son xưa. Gặp nhau khi phao dấu thương. Em đừng chờ tôi rối xong thương. Tôi đi qua đầu ngõ, hồi nhau thầm son đã về chưa. Son đen đi, son về mang tương nhớ, son qua để tôi chờ ồn đền son đi son về mơn lá hoa son quá dòng đường tơ bước dòng như đám như mơ chờ về đây khi gió sang mùa mong tìm cô gái son Trôi bao niềm nhớ có đâu ngờ son vắng người thơ u này tôi nhớ son xưa một chiều xuân em đã hẹn hò như ươm tình trong cánh hoa b mơương theo làm gió em bao rằng nên viết thành thơ đón xuân này tôi nhớ xuân xưa của quân yêu khi fao dấu thương em đừng chờ tôi vui xong thương tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm son đã về chưa son đen son đi son về mang tương nhớ son qua để tôi chờ sơn đen son đi son về mơn lá hoa son quá rung đường thơ mưa sông hồ như đám như mơ chờ về đây khi gió sang mùa Mong ưu tìm cô gái xôn xưa Cho với bao niềm nhớ Có đâu ngờ xôn vắng người thơ Mong tìm cô gái xôn xưa Cho với bao niềm nhớ Có đâu ngờ xôn vắng người thơ không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn sẽ buồn hơn mấy cười mai xa và mùa xuân quên mặc áo mới hẹn hò xa xưa còn nguyện tất cả sanh cho em tình yêu rất là sâu sao anh cũng phê mộng xuân đã chín bàn tay nâng yêu hóa bàn tay hiu hắt giọt lệ đây Ê có nghe trời vào xuân chưa Bên sông tim rộn nắng vàng chợt lưu tư Và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp Anh không biết xuân về lúc nào Lời tình đông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 rất ca cho em tình yêu rất là dù sao anh cũng phê mồng xuân đã chín đỏ bàn tay nâng niu hoa cúc bàn tay hiu hắt giọt lệ đây em có ngã chơi vào xuân chưa Bên sông tiếng sáo nắng vàng chợt lướt qua Và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp Anh không biết xuân về lúc nào Lời tình đồng đưa theo sáo Xuân xuân lời tình đồng đưa theo gió mình thương nhau mấy tuổi xuân như lời tình đồng đưa theo gió mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Hôm nay nữa, xin uh, nhận hết tấm chân lần Cảm ơn uh, chị anh tất cả, uh, quý cô chú, anh chị và các bạn trẻ uh, Hôm nay là tất cả các bạn trẻ Cảm ơn rất là nhiều Cảm quý vị rất là nhiều đầu năm Qua một năm rụt rối tơ tâm Năm bới nhiều ước vọng chờ mong Mấy nhiều ít ngóng trông Cuối cùng phao nở diều hồng Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân Xuân dù thay đổi biết bao lần Xin khấn nguyện kết chặt tình thân Viên cánh những bông xuân năm này chắc gặp tình quân Tôn mặn niềm tin tươi bao la nguồn yêu mãi như hoa mai nở phai phai Lấy nụ cười đón cho nhau cuộc đời trên đất mẹ vui khắp nơi Xuống reo khắp chốn, xuống đi rồi xuống đến. Cho nhân gian đây lu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, Một lời nguyện xin chờ quê. đâu năm cuối năm gặp mày Gia đình luôn hạnh phúc sum vầy Trên bước đường danh lợi dòng mây Duyên vừa đẹp đi đắm say ôm nàng xuân đẹp vào say Món mang niềm tin tới Bao la nguồn yêu mới Như hoa mái nở bơi bơi Thế gian thấy nụ cười Đón cho nhau cuộc đời Trên đất mẹ vui khắp đời Tôn reo lọc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến. Cho nhân gian đầy lu luyến. đón xuân trên mọi miệng, viết thư thăm bạn hiền. Một lời nguyện xin chở quê mau đầu năm cuối năm gặp mây Gia đình luôn hạnh phúc sum vầy Trên bước đường danh lời rộng mây Duyên vừa đẹp ý đắm say ôm nàng xuân đẹp vào tay Trên bước đường danh lời dòng bay duyên vừa đẹp đi đắm say ôm nàng son đẹp vào tay Xuống nuôi mừng lại duối mừng. Chua xuống năm nay mang lại bao gì. Tình thương quê ta như là biển lớn trời cao. Mãi mãi ngày sau không phai mờ khắc ghi lại trong tim này một mùa xuân mới a la khi gió nhẹ lấy hoa đào hồng thăm Trong khi Xuân ấm mới t tổ đẹp, khắp thôn mong gió đưa duyên, cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trong thành diều hồng sẽ bay trên nẻo đường mơi bên vai những lúc tâm tình lên khơi rồi đấy người về thúng nào cho sao ngồi sán lạnh lùng nốt mao mộng ước ngày sau như là ngày trước tay trong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 mày tình xuân ấm áp chân đó Xuân về dây trắng đi lại đuôi dòng nha tâm làm thơ làm thờ traoê người người đôi, đôi công chúc nhau vào lòng đầu Xuân đây tôi chú người miền phương xa muôn ngạt công em thương mongng xuân yêu trong bao hữu tình để rồi người thêm vui cuộc sống thành tin rằng em dù đường xa cách nhưng mà chưa xa lòng lui về thương nhau tâm tình đến nhớ nhớ hôm nào ước hẹn lúc ban đầu mãi mãi ta là đôi